Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Như thế nào? Biết cô ấy đã là của tôi, nên mới thấy không thoải mái. Tự giác cho hắn biết đối phương vì nguyên nhân này nên mới đánh nhau với hắn, nhưng nghĩ đến hà duyệt vũ, tầm hắn lại đau thắt lại. Hắn thật sự không thể nghĩ một người có nụ cười thiên chân cùng một người dối trá có thể dung hòa làm một. Nếu không phải tự mình chứng kiến tất cả, vô luận như thế nào, hắn cũng không tin nổi. Lăng tiêu nhiên phúc xích cười, cố gắng ngẹn cười mở miệng. Mười lăm năm trước, mươi mụi tôi bị người ta bắt cóc. Sau khi em ấy được cứu về, phụ mẫu tôi sợ chuyện này lại tiếp diễn, liền đem Lăng Diệt vũ đổi thành hà duyệt vũ. Cũng nghiêm mật phong tỏa tin tức, làng già còn một cô gái. Anh nói cái gì? Đoàn úy kỳ đột nhiên ngồi xuống, kêu to một tiếng. Lăng tiêu nhiên oai đầu nhìn bộ dáng khiếp sợ của hắn, nụ cười trên mặt càng sâu. Chẳng lẽ tiểu vũ cho tới bây giờ Cũng chưa từng nói Em ấy có ba ca ca bá đạo sao Đoàn úy kỳ cảm thấy như xét đánh ngang tay Nghĩ lại nữ nhân kia xác thực Từng nói về ca ca của mình Nhưng là Ngay lúc đó hắn chỉ cảm thấy cô đang nói dối gạt người Hoàn toàn không nghe vào Ông trời hắn bỏ qua cái gì Hay là chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm Hắn cẩn thận nhớ lại hết thảy Đột nhiên nhớ tới một chi tiết Nhưng tiểu vũ gọi anh là đại thiếu Không gọi là đại ca Đúng vậy Em ấy gọi tôi là đại thiếu Vì chúng tôi sợ trước mặt người khác Sừng huynh muội sẽ bị lộ Cho nên trước mặt người ngoài Em ấy đều sắm vai người hầu lăng ra Cho nên mới gọi là đại thiếu nhị thiếu Tuy cả chút ủy khuất Nhưng vì an toàn của em ấy Không thể không như thế Hắn buồn cười giải thích Gặp quỷ Đàn úy kỳ phẫn nộ thấp rùa một tiếng Không nghĩ tới thông minh như hắn cư nhiên lại phạm vào sai lầm này xem ra công tác giữ bí mật của Lăng Gia đúng là kiên đáo ngay cả hắn cũng không ngờ tới hắn trừng mắt nhìn Lăng Tiêu Nhiên tiểu vũ hiện tại ở đâu Lăng Tiêu Nhiên nhắc miệng cười bệnh viện bệnh viện, anh lập tức nhíu mày sao cô ấy lại ở bệnh viện anh lo lắng nắm áo đối phương nói cho tôi biết đoàn úy kỳ tôi thấy anh nên kiềm chế thái độ của mình bởi vì nếu anh cứ dùng thái độ này Lăng Gia chúng tôi sẽ đưa anh vào danh sách không thể tiếp xúc đó Đáng chết, tôi hiện tại không muốn nói những thứ đó Mau nói tiểu vũ đang ở bệnh viện nào Sao cô ấy lại nằm viện Được rồi, nhìn bộ dáng anh thực đáng thương Anh chậm rãi vô vỗ bụi trên người Ngày hôm qua, đang ăn sáng đột nhiên em ấy té xỉu Sau đó tôi đưa em ấy đến bệnh viện Kết quả... Kết quả thế nào? Đoàn úy kỳ sắp điên rồi Người này rõ ràng là đang chỉnh anh Kết quả... Bác sĩ nói em ấy mang thai Anh rốt cuộc cũng tuyên bố đáp án, sau đó nhìn đoàn úy kỳ biến thành một pho tượng. Anh để hai tay đang nắm áo mình ra, chậm rãi đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó dùng chân đá pho tượng kia, làm người nào đó còn đang mở mộng, thức tỉnh. Vì cam đoàn tiểu vũ có thể sinh một cuộc cương khỏe mạnh, tôi quyết định cho em ấy nằm viện hai ngày, kiểm tra toàn thân. À, đứa nhỏ của tiểu vũ của ai, tôi không cần nói cho anh biết luôn đi. Đoàn úy kỳ dùng tay nhéo mạnh lấy đuôi mình. Đau quá, đau quá Thật sự không phải là mơ sao Anh giống như bị kích thích nhảy dựng lên Tiểu vũ thật sự mang thai sao lăng tiêu nhiên nhíu mày Anh hoài nghi Nhất định tôi là ba bao của đứa nhỏ trong bụng tiểu vũ Đoàn úy kỳ trứng mắt nhìn anh một cái Anh còn chưa nói cho tôi biết Tiểu vũ nằm ở bệnh viện nào lăng tiêu nhiên cười hắc hắc Nâng tay đặt lên bờ vai của anh Hình tượng vương tử không còn sót lại chút gì Nếu muốn là muội phu của tôi Ít ra cũng phải kêu một tiếng Anh chứ. Muốn kết hôn với lão bà nào có thể dễ dàng như vậy. Anh cũng không ngẫm lại lăng tiêu nhiên là lúc công bố ai cúi đầu trước ai. Nhưng vừa dứt lời dưới hàm lại truyền đến một trận đau điếng. Lăng tiêu nhiên lùi vài bước lấy tay che cái cảm bị đánh lén. Hảo tiểu tử còn dám đánh anh. Đoàn úy kỳ tà ác nhìn anh một cái. Hiển nhiên tới một mức độ nào đó anh đã quá xem thường khả năng của tôi rồi. Nói xong, anh lấy điện thoại ra gọi đến một dãy số Phong Dục, cho cộng 10 phút giúp tôi tìm bệnh viện đang chứa bệnh nhân tên là Hà Duyệt Vũ Sau đó lần đầu tiên truyền đến câu trả lời của Phong Dục không bao lâu, khuôn mặt tuần thú của đoàn úy kỳ ánh lên một tia tự tin Tốt, tôi đã biết Buông di động ra, anh Thi Uy nhìn lăng tiêu nhiên một cái Bệnh viện Tổng hợp Quốc tế phòng hạng nhất 408 Nói xong khóc khóc xoay người rời đi làng Tiêu Nhiên bị bỏ lại vừa buồn cười vừa tức giận. Tên tiểu tử này thật sự là cùng 8 năm trước giống nhau như đúc. Tiếp... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện